Các bạn đang nghe truyện trên website đa chương 2601 khói lửa cuồn cuộn. Dị động tại U Minh cũng đã diễn biến càng quyết liệt. Thế giới U Minh yên lặng ngàn năm cứ như là muốn trở lại thời đại hỗn loạn trước đó. Quỷ tộc nơi này nhưng không có cái gọi là đạo lý và tình lý như nhân gian giới, bọn chúng bạo ngược, tàn nhẫn, điên cuồng hơn, cho nên đều đã nhao nhao tụ tập nói công luôn quỷ giới. Nếu như tu la người ở lại nơi này, vậy thì tốt. Mục đích bọn chúng tập kết chỉ là chấn nhiếp thiên khải chiến trường. Nếu như Tu La ngươi vi phạm ước định, mưu toan rời khỏi u minh, vậy cũng tốt, chúng ta diệt ngươi. Đỉnh Côn luôn, hồn thể của Tu La phiêu đảng vạn vẹo quan sát quần thể tam đại quỷ tộc tụ tập bên ngoài quỷ giới. Quỷ hoàng huyết hà, quỷ hoàng hoàng tiền, còn có quỷ hoàng luyện ngục. Diêm bá lắc đầu, vẽ mặt nghiêm trọng. Trong mong muốn của bọn hắn, có thể là hai vị chủ nhân quỷ giới tới không nghĩ tới chủ nhân luyện ngục cũng đều từ tầng dưới chóc U Minh đi ra. Quỷ Hoàng Đó là tồn tại giống như bán đế. Không giống với thần tôn, ma hoàng, yêu hoàng ở thế giới bên ngoài, nơi này chủ nhân quỷ giới đều là không có hạn chế tuổi thọ, bọn chúng là vô hạn tồn tại, mỗi kẻ đều tồn tại với thời gian vô tận, mà chỗ quỷ giới chính là lực lượng nguyên của bọn chúng, càng là vũ khí của bọn chúng. Đế quân phía ngoài cũng không dám tùy tiện giáng lâm U Minh địa ngục, Nguyên nhân chủ yếu chính là ở đây. Một khi một vị đế quân nào đó không biết cốt xấu xông tới, chủ nhân quỷ giới tám phương nhất định sẽ quần công. Trong thế giới tử vong này, thực lực đế quân bị suy yếu, thực lực quỷ hoàng lại được phóng đại vô hạn, muốn ngươi chết ở chỗ này, ngươi thật đúng là khả năng chết ở chỗ này. Mà, đế quân bên ngoài cho tới bây giờ đều là không hợp, ai muốn vào đến đây gây sự, đầu tiên phải ngẫm lại mấy kẻ khác có nhân cơ hội này phong cấm ngươi tại U Minh hay không. Ba bên Quỷ Hoàng Không nghĩ tới bọn hắn lại coi trọng ta như vậy, ta là nên vui mừng, hay là nên bi ai đây? Tu La cảm nhận được áp lực nặng nề, mặc dù chỉ nhiều hơn một tên, nhưng đó là tồn tại tương đương với cấp bậc bán đế. Một khi bọn người Khương Phàm đến đây cứu vớt, Quỷ Hoàng giận dữ, pháp tắc sụp đổ, hậu quả kia thật rất khó đoán trước được. Mà Tam Đại Quỷ Hoàng tụ tập, tất nhiên cũng sẽ chấn động thiên khải. Một khi quần hùng thiên khải phát giác được bên ngoài cung luôn có tam đại quỷ hoàng chiếm cứ, hoặc là rút lui, hoặc là sẽ triệu tập càng nhiều cường giả, thậm chí có khả năng mang theo đế quân tọa trấn. Chúng ta cần kết thúc hành động này không? Diêm bá cũng không nghĩ tới sẽ nháo đến loại cục diện này. Chỉ sợ bọn họ đã đang trên đường tới. Tu la ngẩn đầu, ngước nhìn xiền xích trên vòng xoáy hắc vụ. Muốn tiếp tục, chỉ sợ chỉ có một cách. Diêm bá nói nhỏ. Nhưng không có nói tiếp. Chỉ có cách này. Tu La thu hồi ánh mắt, thả người nhảy xuống côn lôn nguy Nga. Lúc trước rơi xuống U Minh chính là liên hệ chủ nhân Huyết Hà. Do chủ nhân Huyết Hà ra mặt, liên hệ 7 đại quỷ giới khác, cho phép hắn tọa trấn côn lôn. Cái giá, hắn ký kết khế ước Huyết Hà cùng chủ nhân Huyết Hà. Sau này hắn bằng vào Vũ Dũng cùng Cường Thế, giữ gìn côn lôn 300 năm ổn định thì đã được quỷ hoàng khác tán thành, cuối cùng đồng ý để hắn vĩnh viễn tọa trấn nơi này. Nhưng thiên khải chiến trường từ đầu đến cuối không có từ bỏ trấn áp đối với hắn, áp lực của tu La càng lúc càng lớn. Chủ nhân Hoàng Tuyền lập tức liên hệ tu La, ký kết khế ước Hoàng Tuyền. Hai đại khế ước, giao phó cho tu La thực lực hơn dê nhưng tương tự là tương đương với việc tế hiến tặng cho Hoàng Tuyền và Huyết Hà. vĩnh viễn không tụ thành huyết nhục, cơ thể, không chỉ toàn ô trọc khí tức, cũng không cách nào lại đến được lung hồi. Lần này chủ nhân Huyết Hà cùng chủ nhân Hoàng Tuyền đích thân tới cũng chính là phải dùng khế ước kiềm chế Tu La. Bây giờ điều Tu La muốn làm là liên hệ chủ nhân luyện ngục, ký kết khế ước luyện ngục mới. Khế ước này nhất định phải có, hắn tiếp nhận luyện ngục pháp tắc chế ước, lại thêm khế ước huyết hà, khế ước hoàn tiền, tương đương với việc hắn triệt để để cho mình vây ở U minh địa ngục. Dù là tương lai Khương Phạm lên trời chứng đạo, thành tựu vị trí đế quân, cũng không cách nào lại hắn mang về nhân gian được nữa. Nhưng vì vạn thế thần triều lại nổi lên thương huyền Vì trận chiến tranh chưa bao giờ dừng lại này, cũng vì hắn bất khuất, không cam lòng, và kiềm chế tức giận, hắn kiên quyết dứt khoát đi đến chỗ chủ nhân luyện ngục. Ngàn năm thì như thế nào, vạn năm thì như thế nào, thời gian vô tận phiêu đảng tại đỉnh cung luôn này thì như thế nào. Hắn chỉ vì một cái kết quả mà hắn muốn. Diêm bá và mấy triệu chiến hồn toàn thể quỳ xuống, gửi lời chào với đại thống lĩnh vĩnh viễn trong lòng bọn họ. Một ngày sau, chủ nhân luyện ngục rút lui cung luôn chiến giới. Giảm bớt trùng kích đối với Thiên Khải. Sau đó Tu La liên hệ chủ nhân Hoàng Tuyền cùng chủ nhân Huyết Hà, nói ra mục đích của mình. cung Long quỷ giới lập tức bạo động, chính tầng chiến trường phun trào quỷ khí vô tận, trồng chất bao phủ công Long, trùng kích về mảnh mây mù to lớn tại đỉnh Cung Long. Mây mù kéo dài mấy trăm dặm, xiền xích Hành không ở bên trong, âm lôi như thủy triều, khí tức huyết sát bành trướng cuồn cuộn. Con đường chiến tranh, chính là từ đầu đại đạo sinh tử này địa điểm tập kết xuất Chinh và Ngân chiến thiên khải chính là tại cung lôn quỷ giới này. Thiên khải chiến trường sinh tử giới Cấm khu tuyệt đối của thiên khải nối liền với U Minh địa ngục, trấn áp tử khí U Minh thao thao bất tuyệt, là chiến trường bọn hắn chống cự U Minh xâm lấn, cũng là quân doanh bọn hắn tập kết giết đến U Minh, hoàn toàn xứng đáng là vùng đất bách chiến. Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net